Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trình kinh truyện ma xin được uh, mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con có một câu chuyện hay, câu chuyện Âm binh mượn đường. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Ông cần tỉnh giữ đêm Vàng trắng nhanh nhau lấm tấm từng đám mồ hôi dầm dít Ngó nhìn ra bên ngoài có u thoáng Ông thấy con trăng hạ tuần đã treo cao Hát đánh sáng trắng ngả xuyên qua mặt xương trắng răng răng Mệt mỏi nhìn sang bên cạnh Thì bà Cần vẫn còn điểm nhiên ngủ say Ông cần nén một tiếng thở dài Nhẹ nhàng vén mùng nhón chân đi thật nhẹ ra gian ngoài Xót nhanh một bát nước trà cầm theo cây điếu bát Ông mở cửa tiến ra ngoài Hạ mình ngồi xuống hàng hiên dưới máy chanh lắc đắc cỏ gấu. Ông cần thùng thẳng nhấp ngụm trà xích một điếu thuốc sau đó nhắm mắt cảm nhận cái lệnh của màn đêm. Bên trong buồng có tiếng chân người nhẹ nhàng bước ra. Thấy con gái đã chợ dậy ông cần ngoái lại buông một giọng trầm khàn. Nhà chị không ngủ được à? Còn sớm lắm. Hay là thể làm nhà chị mất giấc hả? Hà mình ngồi xuống xoan con cách độc nhất của ông cần nhuền miệng cười với bát áp. Cả nằm mãi chẳng ngủ được thầy hạ Bu bệnh Nhà cần tiền thuốc thang Cần tính dậy đằm thay bu mẹ bánh Hôm nay là ngày chợ phiên nhất định không bỏ lỡ được Chẳng hợp 2 tháng một lần Lỡ lần này thì phải đỡ hơi lâu nữa thầy Ông cần mùi lòng nhìn con gái rửa khẽ gật đầu Nhìn theo bóng con của mình Tiến xuống bếp kiếm củi nổi lửa Có lòng của ông trở dấy lên một nỗi buồn vô hạn Ông cần năm nay tròn tứ tuần lấy vợ đã đựng 20 năm Mày phước đời có được một mụn con gái thông minh và xinh đẹp. Sơn năm nay vừa chọn 16, nổi tiếng trong làng là người con gái nền nã đoan trang, thưởng hưởng nhan sắc trời ban của mẹ. Lại được ông cần diện rũ từ bé, cho nên lớn lên Sơn đầy đủ bốn chữ công dung nguồn hạnh. Giờ là phận nữ nhưng Sơn lại ham học. Ngày ngày ngoài những lúc làm đồng, thư vui duy nhất của Sơn chính là đọc sách ngâm thư. Vì lẽ đó trong làng này chẳng thiếu kẻ ngấp ngé, muốn đưa rước. Độ này bà cần ốm nặng, ra cảnh bẩn hàn, tiền thuốc thang đổ vào chữ trị càng lúc càng nhiều. Thành ra chẳng riêng gì ông cần, mà ngay cả xoan cũng đều nai lưng ra làm. Lắm lúc nhìn con gái đầu thắt mặt tối, thân làm cha như ông cũng không khỏi cảm thấy chạy lầm. Người bẩn thần suy ngẫm một lúc, ông cần cũng chống tay đứng dậy, dọn cái bát điếu cổng chén trà vào trong nhà. Ông dào chân tín nhảnh xuống bếp. Đăng cười lửa trong bếp lò, Thì cha cậu mình hí hoáy cột một bó đuốc, Xoăn vừa lau mồ hôi chìm chán vừa hỏi, Thầy ơi, đêm nay thầy đi trả lưới ở khúc sông nào? Bỗng nhanh một mảnh vài rách vừa đầu ngọn đuốc, Ông cần mỉm cười rồi đáp, à, Đêm nay thầy đi trả lưới ở khúc hạ nguồn, Chiều qua thầy đã đi giải rồi, Ở đó để cá đớp bóng thêm mề lắm, Nếu mà trời thương đêm nay cho chúng quả Tiền thuốc thăng của bu con có thể chi trả Ông Lang thì là cho con là thân quen với nhà mình Dù ấy cũng chẳng đánh tiếng đòi Nhưng mà cứ nợ mãi Khất lần khất lượt thầy cũng ai nay Xoàn dãy mắt nhìn ra mặt tim mở chăng Đang ngập trong từng lớp sương mù Cô Hồng vô thức phát ra một tiếng thở dài Nhưng sự nhớ ra điều gì Cô vội sừng suốt À không được đâu thầy ạ Chiều qua con đi làm đồng Nghe các tím trong làng nói khúc sông đó dạo này Giả đã nhiều việc lưu trai lắm Thầy đi một thân một mình như vậy Thực sự là con không có đành Thầy có thương bu Có xót con thì xin nghe con Rồi như chẳng may Xoan bỏ giờ câu nói Đồng mắt tiếp tục nhìn ra mặt đêm rượu vợi Nhưng hiểu đừng tâm tư của con mình Ông cần bật cười. cười Nhà chị đừng có lo qua làm cái gì Cái khúc sông đó Thầy Thả Lưới đã quen rồi Nào có thích ma quỷ cái gì đâu. Mà nếu có ma quỷ chắc nó cũng chở mình ra. Mình nghèo quá mà. phải là nhà chị ngăn tâm đi. Đêm nay thì đi cùng thằng Tín. Nên chẳng có chuyện gì đâu. Thôi. Công tớ giờ rồi thì đi kẻo muộn nha. Nhà chị làm xong mẻ bánh tranh thủ chợp mắt. Còn đi chợ kẻo mệt ra đấy. Soàn tính nói thêm điều gì. thì nhưng nghĩ sao lại thôi. Ông cần cầm chật bó đuốc. Với linh manh lưới đang treo ở vách bếp. Đàn lầm lũi tiến thẳng ra sân. Sát nhanh cái bóng câu gầy đơn lẫn trong tầng tầng lớp lớp sương mù sang lối. Trời đã đổ sang quá nửa đêm, tầm dần này chẳng còn ai lai vãng qua lại. Trên con đường đất dẫn ra khúc sông ở cuối làng, chỉ còn một mình ông cần tiến bước. Đêm nay mù dày đặc, đứng cách bộ thước cũng chẳng thấy rõ mặt người. Thế trời lúc đêm khuya như vậy càng trở nên lạnh giá hơn. Thêm viếng gió từ khúc sông ổ ạt thổi về. Liên quất từng lũ che, làm khung cảnh càng thêm phần ẩm đạo đến độ hưu quạnh. Suốt mình trong manh áo cánh mỏng, ông cần nắm chặt bón nước, cố gắng giảo chân đi nhanh. Lẫn trong tiếng gió rè sắt, ông nghe loáng thoáng bên kia sông có tiếng kèn đám ma náo ruột vọng lại. Thanh âm trầm bầm lúc đượng lúc mất, đem theo một nỗi cảm giác tê thịt. Nén một tiếng thở dài, ông cần tiếp tục bước đi. Con đường dẫn ra khúc sông cuối làng Phải đi ngang qua một bãi tham ma Bãi tham ma này là nơi chôn cất Của ngay ngôi làng nằm liền kề Bên trong bộ đất mọc chi chít Đồ hình đủ kiểu Chẳng theo một lề lối trật tự nào Thấp thoáng bên trong rừng bia mộ ấy Ông cần thấy có một đám người Đứng tụ lại cạnh nhau Bên một mộ đá cao Mây ngọn đuốc cắm gần đó cháy rừng rực Ánh sáng như muốn xét toạt cả màn xương Lẫn trọng dư vị của đêm Ông người thiết cầm mùi nhăn chầm bốc ra ngào ngạt. Chỉ mới thoáng qua cảnh này ông cần đoán chắc đó là một gia đình đi bốc mộ đêm. Với người bám lên ngày sông nước ban đêm như ông cần, hình ảnh này không phải là hiếm. Cũng chẳng cần phải lần đầu tiên trong đời ông cần bắt gặp. Đâu là cuộc đời, cạt bội cuối cùng lại trở về việc cạt bội mà thôi. Buồn một tính thở dài, ông cần bấy giờ sốc lại manh lưới đằng khoắc ở trên vai. Làm lối tín về đoạn đường ở trước mặt Đoạn đường này cách khúc sông Cuối làng không xa Chỉ tầm 300 thước Nhưng chỗ này không một nhà dân sinh sống Thêm viện hai bên đường Có rất nhiều cây đại thụ Có cảnh lá lớn Thần cây bám đầy dây leo Nên đánh chăng không thể chiếu dọi được Thành ra là dù ban ngày Thì không khí ở đây cũng ngập cho một cảm giác thâm u huống hộ gì đêm nay Sừng rằng dày quá Nguồn sáng duy nhất dẫn đường cho ông là ngọt đuốc tầm dầu hôi đang tạt đi vì gió lạnh. Khi còn cách khúc sông Hạ Nguồn tầm 10 trường, vừa ra mắt hướng nhìn về phía ấy, ngay lập tức ông cần giật mình, bước chân cũng vô thức cực lại khi thấy một cảnh tượng vô cùng quái đàn. Thập thoáng trong màn sưng mù bổ vây, ông dùng mình khi thấy một đống lửa nhỏ phát sáng trong đêm tối. Nhưng nhận ra sự có mặt của ông, đống lửa khẽ trao qua trao lại như thách thức, Vốn là người bản lĩnh lại nhớ tới tin đồn khúc sông này bấy lâu có ma hiện thân Vậy nên ông cần thẩm đoán Quái lạ Chả lẽ khúc sông này có ma quỷ thật sao Ngày trong giây phút ấy trong lòng ông cần trở dấy lên một sự tò mò thôi thúc Chẳng những không sợ ông còn nhón chân tín lại có để xem cho rõ thật hư Nhưng khi tiến lại gần ông mới chưng hừng vì nhận ra Chẳng có ma quỷ nào hiện ra chiều gạo trong bóng tối Mà hóa ra là kẻ đăng quỷ ở đó Chính là thằng Tín Và đống đứa đỏ mới đập vào mắt ông Không gì khác Ngoài đầu nén nhang đang tránh giờ nhạc thấy hành động này Ông cần bây giờ bật cười rồi hỏi <cười> Mày làm gì Tín ơi Ngày tính gọi Tín bây giờ giật mình Quay lại vội vàng đứng lên Tín gãy đầu dù dụng Chào chào bác à Cháy đang làm cái lễ cúng thần sông Bác cũng lại dâng hương đi Thành tâm cầu cần để thần man Lộc cho Âu Cần nghệt mạnh chưa kịp đáp lời Thì tín kéo tay của ông lại Châm nhanh một nén nhăn Tiến tiếp tục quay đại bàn cúng Sau đó dì dầm khấn vái thẳng mở cửa mã hồn lại vong qua Có ghé qua nhà mời dùng trung rượu Khấn xong tín đổ ly rượu xuống bàn cúng Sau đó thúc tay ông Cần Âu Cần cũng vô thức khấn theo Sau đó cả hai tiến tới Một cây miếu hạ bá nằm dưới cốc cây si Cắm hai cây nhăn xuống Xì sụng phé tạ Thì ông Cần cứ nghệt mặt tín cười giả lạ rồi giải thích Này là ngày đầu tiên của tháng âm hồn Chẳng gì cũng nên thắp một nén nhang cho thần sông Và các vị khuất mảy khuất mặt bác cả Cô nhân đã có bảo là cô thở cô thiêng Cô kiêng con lành Nhà cháu cứ theo lời cổ nhân mà học Ông Cần bật cười rồi kệt đầu Là bạn đồng hành với ông trong những lần răng đối đêm Hồi này hết ông Cần rất có cảm tình với chàng thanh niên này Tín năm nay 18 hơn son 2 tuổi, là một chàng trai sống trong làng. Tướng tán lực lưỡng mặt vung chữ điển tính cách hào sàng. Hai lam hai đàm và rất hay giúp đỡ người nghèo. Dẫu thế số phận của Tín xem ra khá là long đong. Thế bù mất cách đây 3 năm, căn nhà tổ bị một người họ hàng chiếm cứ. 15 tuổi Tín bỏ được triển sông, dòng một túp liều tạm bợ sống không dựa dẫm vào ai. Nhưng cũng chính vì điều đó mà ông cần càng thêm quý mến anh. Trung sử quy mến đó lại có cả lòng phục, chứ chẳng khinh miệt như đối với đám công tử con nhà giàu trong nàng. Tuy quần náo lộ là lên xe súng ngựa nhưng không có trí tín thủ. Quay trở lại hoàn cảnh lúc ấy, ngõ xứng mặt sông bình lặng ông cần vội dục. "Nhẹ lên tín ơi, lấy cái thuyền thả lưới thôi." Tín vâng dạ gật đầu, sau khi chút nít đổ cũng sông, anh lần đất chạy theo ông cần. Trên đường xuống bãi bồi ông cần buột miệng chiêu Bạn này mày khấn gì Tín ơi Nghe thuận tai phết nhờ tiếng cái đầu ngự ngùng Dạ thưa bác Thằng trước cháu tải che sang trong bãi trần ở làng bên đó Để ông dựng lại cái nhà ngang Được đến thì cũng gặp nhà ông ấy đang cúng trước khi động thổ cho tò mò hỏi thì nghe người ta nói là ông ấy bảo làm cái gì đó Mà phải ngó chiếc ngó sau Dù là kẻ sống ngay người đã chết cũng vậy Mình cứ thành tâm cúng người khuất mại khuất mặt Thế tất vạn sự hành thâm có cái bài khấn kia cho cũng nghe chỉ tiện mồm đọc bừa vậy thôi Chứ cháu nào có biết văn thơ gì như xoan Ông cần bật cười khoái trá <cười> Nhà mày lanh thật á Thế mà dám cứ tưởng là mày có có căn làm thầy Hoặc là bị vong rỡ xác cơ Tín đỏ bừng mặt ngại ngùng không biết đáp lời Cả hai tiếp tục đi sống đôi bên nhau Nhắm hướng một lùm lau sậy tín tới Trung quanh bãi bồi bóng đêm bao trùm nghe được tiếng ích nhái râm ran gần xa và tiếng nổ lách cách của bó đuốc. Tiến bộ lau giày tiến nhanh vội quần áo, kéo nhanh một cây thuyền nan giấu ở trong đó, leo vội lên nông cần buộc nhanh bó đuốc lên mũi thuyền, bảo hũ dầu hôi sướng rít chân rồi sau đó hạ mình ngồi xuống. Tiến leo tọt lên máy chèo trong tay khoa nước, đưa con thuyền lướt ra mặt sông. Giật tới nơi sắp thả lưới, Ông Cần hối tín kìm mái chèo trong khi ông nhấc tấm nưới lên tay. Nhưng chưa kìm thả xuống mặt sông thì đột nhiên cả hai giật mình khi nghe tiếng đập nước lõm bõm vọng tới. Lẫn trong âm thanh đó có cả tín ngồng ụp sặc sụa vàng liền rất rõ. Cứu, cứu vời! Theo hỏa tâm tinh ông tín bỏ ngay dưới tấm nưới, giật ngay lít cây đuốc dơ lên. Ngồi ở đuôi thuyền tín cũng nghe thấy âm thanh đó, hoàng hút đứng bật dậy tím tay mặt hỏi. Bác Cần ơi! Nghe cái tiếng người đối nước có giọng đàn bà. Ông cần liền hoàng hồn dụ, nhanh lên, chém nhanh. Sương dày quá chả nhìn gì cả, nhưng mà chắc chắn là có người đối nước rồi. Nhưng đột nhiên tín mặt mày tái xanh, trong đầu hiện lên một suy nghĩ kinh hoàng. A bác cần ơi, hãy khoan đi. Có có thể là ma đã cây khúc sông này ma có gì cha mày. Chém nhanh lên chết tới nơi rồi. Không chậm một giây, tính ngồi thụp xuống cuống cuồng dùng hết sức bình sinh để khu bắt chèo. Chiếc thuyền nan lướt đi trong đêm Xét tan mặn xương lao tới nơi phát ra tiếng cầu cứu Lao tới nơi cả ngay thất kinh Khi thấy một chiếc thuyền thúng bị đật úp Đang dập dành trên mặt sông Ở một khoảng cách gần đó Nước đang động rất mạnh Ở bên kia Tiến ơi nhanh lên Tính nghiến rằng bạm môi dùng được lái con thuyền ra hướng ấy Khi còn cách độ hai sải tay Ông cần mới khiếp đàm nhận ra đó là một người đàn bà thân mặc áo màu đỏ Đang vùng vẫy trôi sụt trong nạn nước lạnh Sát bên người đàn bà có một con chó nhỏ Đang kêu gào vùng vẫy Qua hoàng sợ ông cần ngồi thụp xuống Rút đầu khoang thuyền ra một cây gậy Ông chỉ nhanh tới chỗ người đàn bà Mồm thét lớn Nắm đây nó Nhưng người đàn bà kinh đắc kiệt lực Cánh tay yếu ướt dơ lên một lần cuối Rồi buông thỏng Rồi dần thụt xuống mặt sông Chẳng còn thi vùng vẫy Trong lúc yếu điểm sinh tử ông cần Quên cả hoàng sợ Ném vội bố đúc cả lòng thuyền. Ông nhòi người tính lao xuống sông. Nhưng lập tức tín tách nhào tới. Ông chặt chân ông rồi miệng gạo lớn. Không được đâu bác. Khúc sông này sâu lắm lại có nước xoáy ngầm đó. Bác lao xuống bây giờ chỉ có chết thôi. Nhưng lập tức ông cần vùng ra. Nhòi người lao tủm xuống sông. Tận dụng từng giây cố cứu người bị nạn. Nhưng quả thật lời tín nói không sai. Xem mặt nước bình lặng này có một dòng xoáy ngầm. Ông cần dù nổi tiếng là kẻ bươi khỏe Vậy mà vẫn bị xoáy nước cuốn cho gần chết. Sau một lúc vật lộn ông vùng vẫy ngoi lên. Ở trên thuyền tín khiếp đàm chìa mái chèo cho ông Cần bám lấy. Sau đó gắng sức mà kéo lên. Nằm vào đờ khoang thuyền toàn thân kịch lực. Mồm mọc ra từng đám nước lớn. Ông Cần thất sắc vì không kịp cứu người đàn bà. Chỉ có con chó nhỏ may mắn thoát nạn và được ông vứt lên bờ. Chết rồi. kêu không có kịp đau đớn qua Ông Cần gượng ngồi dậy, mắt đam đam nhìn xuống mặt nước ẩn tàng bao hùng hiểm. Sau cùng hai người cùng một chó đánh quần lại bến sông. từ đánh mắt đêm nay dẹp luôn vì chẳng ai còn tâm trạng. Vì không muốn con gái lo nắng khi thích mình trong tình cảnh này. Ông Cần đánh nán lại nhật tín nghỉ ngơi đêm nay. Và con chó ông cũng thương tình đem về. Tình mơ ngày hôm sau, ông Cần thất thiểu trở về nhà cùng con chó nhỏ tội nghiệp. Trên đường về nhìn con chó đang ủ rũ trong tay Ông thường cảm bảo Chủ của mày chẳng may mất mạng di dòng sông sâu Ta đã cố hết sức nhưng không cứu được Mày đừng có giận tao nha Nay mà tao đem mày về nhà nuôi Có rau ăn rau có cháu ăn cháo Coi như ta trục lại phần nào lỗi lầm cho được ánh náy Con chó quẩn mình trong tay của ông Nghe ông cần nói nó khẽ nhớn mặt Rồi sau đó gục đầu nằm im Về tới nhà thi xoan đã đi chợ phiên Ông Cẩn manh lưới mắng vào trong bếp. Sau đó biết con chó đinh nhà. Thả ở trên nền nhà ông hạ mình ngồi xuống, mắt đăm đăm nhìn dân nền trời quần dật một cái màu xám xanh. Khé buông một tiếng thở dài thưng cho đời người bạc bẽo. Ông Cẩn cũng chống tay đứng dậy tính đi nấu bữa chóng sáng, cũng như xác nốt vợ cho vợ thăng thúc cuối cùng. Bên trong buồng tiếng ho thắng của bác Cẩn vọng ra. Giậm chân tiến vào ông Cẩn tiến lại giường. Hà Minh ngồi xuống bên cạnh vườn tư tay vến mụn ông vừa hỏi Bố em đã dậy rồi đó hả Bố em thấy trong người sao Cô còn đau đớn ở đâu không Bà cần bấy giờ mệt mỏi nhìn trầm Đôi tay khô gầy khép bám vặt áo của ông Rồi lắc đầu đáp bằng một giọng ái ngại Em thấy trong người còn mệt lắm Chắc em chết mất thôi Hay là thầy em cứ cho em về với thầy bu Chữ vạ vật thế này thân em đau đớn Mà thầy em cũng thêm phần cực đẹp lắm Ông cần vỗ tay chấn năn vợ rồi đoạn bảo Bố em đừng có nghĩ quẩn vậy Bố phải năng thuốc thang thì mới nhanh khỏi bệnh chứ Rồi còn nhìn con xoa nó lấy chồng Bà cần xót xa nhìn chồng rồi mùi lòng toàn bật khắp Bất tình lình ở bên ngoài nhà có tiếng chó sủa khiến bà ngư ngác Thời gian nhà ngoài con chó chạy tọt vào đứng ở giữa buồng Tiếp tục xuống đến những tiếng nhẵn sỉ Mới thấy con chó nhỏ nhét mặt của bà Cần dãn ra Bà vừa mừng vừa hỏi <cười> Ở đâu mà thấy em có con chó đẹp thế Ông Cần không dám thuật lại sự việc đêm qua Nên bịa đại ra một lý do tôi với thằng Tín đêm qua đã sông đánh ca à, Sau đó đem ra chợ bán Các cái bà kia mà bán đàn chó Đẹp quá cho nên tôi mua, giá rẻ lắm. Có nó ở nhà bầu bạn bố em đỡ buồn. Thì bố em nằm đây nha. Tôi đi nấu ủ nồi cháo, phải giá ngăn. có tôi hơi hổi trong bụng dịu uống thuốc nó mới mau khỏe. Nói rồi ông cần đứng dậy tiến ra khỏi buồn. Ngồi bên ngọn lửa bập bồn mới đứng nhanh lên. mà đầu óc ông suy nghĩ về chuyện đêm qua. Về cái chết đáng thương của người đàn bà. Đã kích đó làm trông mệt mỏi, tâm trạng chán nản cho nên mấy ngày tiếp theo, chỉ bám lấy việc đồng án chứ không mò ra sông thả lưới. Cũng trong hai ngày đó con chó nhỏ sống tại nhà, thế ông cần đi đâu thì bén gót bám lấy, thế ông về nó nhất mực đi theo. Thế con chó tình khôn quá, ông cần cảm thấy được an ủi phần nào. Cho đến ngày thứ năm phần vì tâm trạng đã phần nào bình ổn sau cú sốc đi mấy, phần vịt tiền nông trong nhà cũng đã cạn. Vậy nên ông cần dù muốn dù không Phải mò ra sông và con chó nhỏ như một thói quen Cũng theo ông không rời Sau khi gặp mặt tín nói với nhau vài câu Cả hai tiếp tục hành trình tới khuốc sông cuối làng Đêm nay là một đêm sáng trăng và không có sương mù Cảnh vật trong đêm chìm trong một bức mạnh tĩnh mịch Nhưng thoáng đẳng hơn Sa tí lùm lau sậy quen thuộc Ông cần bắt đầu sắn quẩn lên đầu gối Định bụng lội xuống kéo cái thuyền nan bất thành linh con chó chật sủa nhặng lên. Những thành âm ban đầu còn nhỏ nhưng sau cứ lớn dần làm chung giật mình. Cuối xuống nhìn thấy con chó nhỏ bật líuốt chân cùng mình giật mạnh, hệt như muốn ra hiệu cho ông điều gì. Ông cần tưởng con chó đùa nghịch cho nên khẽ gạt ra, rồi sau đó tiếp tục lội xuống. Luồn tay vào bụi rậm ngay bên cạnh bãi lau sậy, đang tính kéo chiếc thuyền nan thì đập tức một mùi hôi thối đậm đặc xộc lên mũi, làm chung cần xém chút nữa thì nôn mửa. cố gắng nén lại cảm giác tủm lũm, ông gắng sức kéo chiếc thuyền rồi sau đó nhảy tốt lên bờ. Bỏ xong đống đồ nghề vào khoang thuyền tín cũng chèo lin, tiện tay bế con chó đặt vào trong. Nhưng vừa lên tới khoang thuyền thì đột nhiên con chó quẫy mạnh xuống mép nước. Tiếng sủa nhỏ bé tiếp tục vang lên, càng lúc càng gấp gáp. Thế là ông cần vừa nắm mái chèo vừa lầm bẩm. Quay lại nhỉ. Từ hôm được con chó về nó ngoan lắm, có bao giờ nó sủa nặng vậy đâu?" Điều này nó làm sao một cái chu chéo thế chứ? Thắc mắc là vậy nhưng ông cần vẫn cắm mái chèo xuống đống chỗ bãi bồi đang ngập trong một lớp nước nông chừng bao găng tay Đã đầy mạnh hỏng đứa con thuyền ra sông Nhưng vừa cắm mái thuyền xuống thì ông trật giật mình kinh nghe một tiếng cổ vang lên Đoạn này toàn là bùn nhão Tại sao cảm giác chuyển tới tay ông lại lạ lẫm như vậy? Sinh ý, ông điền rút mái chèo Cuối người đưa tay thập sâu xuống Mớ sinh lầy hôi tanh Mới chạm vào thứ vật tròn tròn ấy Lập tức ông Cần rụt tay Mặt mày biến sắc hai mắt lạc thần có hoàng sợ ông Cần ngã ngồi ra đằng sau Mặt cắt không còn giọt máu Bằng một giọng hồn hền Ông ú ớ trò tay rồi lắp bắp Tín ơi Tín Hình như tao vừa chạm vào cái đầu người đó Đang sắp lại manh lưới Nghe ông Cần nói vậy Tín thất kinh lao tới Chậu nhanh ngọn đốc tín giọi ngay vào vị trí đó nhưng chẳng ti gì ngoàiớ nước sông đục ngầu bán tín bán nhi tín đều vội trông cần ngọn đốc trong khi tự tay mình nhảy súngm mọi thử và mây chạm vào thì hỡ ôi tí khẳng định điều mà cần nói là đúng bên giấy lớp nước sông chính là một tử thi vis ra rẻ thối dữ và mùi thơkh khá ban nãy tín người được chắc chắn là tự cái sắc để mở ra Lê hết can đảm cả ngày hỏi nhau khi cái sắc trương xỉnh ướt súng lên, mới dọi lại đuốc ngay đập tức ông Cần chết khiếp vì nhận ra cái sắc mặc đồ màu đỏ này chính là người đàn bà ông đã cứu ngột cách đây đúng năm đêm và duyên phận thế nào lại để cái sắc giặt vào đây để ông một lần nữa được diện kiến. Giờ này đứng đối diện tử thi chương phỉnh ra rẻ bụng beo, ông Cần cảm thấy không khỏi xót xa. Trong cái xót xa đó lại nhen nhóm đến một nỗi ân hận tuột cùng. Ném gương mặt đượm buồn nhìn tín ông thở dài rồi bảo Chúng ta có tội Vì không kịp cứu bà ấy lúc sinh tử Để bà phải làm mồi cho Hà bá Này thân xác giặt vào đây lần thứ hai Để chúng ta diện kiến Thì chắc chắn là có duyên Nếu mình không cứu được người ta Thì cũng nên an táng cho người ta một nấm mộ Đừng để thân sắc chơi trọ Ở trốn sông hoang lạnh này Là một người có tâm địa thiện lương Ngay những lời đó tín cũng nhất mực đồng tình Và trong khi ông cần Cùng con chó nhỏ ở lại canh sát Thì Tín hợp tốc chạy về nhà. Một lát sau quay lại với cái chiếu, của cây quốc Một cái sẻng cán dài. Đặt lấy cái cuốc trong tay của Tín, Ông cần đào mắt nhìn quanh. Thế gần miếu hạ bán đó là một gọn đất hoang tương đối bằng vẳng, Lại nằm cao hơn mặt nước một đoạn, Ông cần vội dục. Đào cho bãi một nấm mộ ở kia đi Tín à. Nói rồi cả ngày Tín lại, Mới vừa vung tay băm bổ cây Quốc xuống sông, Thì bất thình lình chạy vận mình đổ sắc. Con trăng trên cao không bị mây đen ủn ủn kéo về treo khuất, biến không gian thành một màu đen đặc. Chỉ trong chưa đầy 10 nhịp thở, chốc đã giật sáng lòa, sấm cũng bắt đầu đi đùng diện vang và gió cũng xe sắt thấp từng cơn mạnh bạo. Ngay sau chẳng dị tượng đó, cơn mưa giả dích đã bắt đầu rơi. Bên cạnh miếu hạ bá ngay thân ảnh vẫn đang ra sức làm. Cây cuốc trong tay ông Cần vẫn hùng hộ bục xuống. Cái sẻng trong tay tín cũng liên tổng sức từng sẻng đất hất xong một bên. Cả hai cứ cắm đầu mà làm, không ai nói với ai đời nào. Mưa dưỡng nút càng nặng hạt hơn, gió cũng dích lên đầy dựng dữ. Đất biến thành bùn, dính chặt vào lưỡi cuốc, nhưng cả hai chẳng trùn nằm. Khoảng tầm nở canh giờ sau bằng sự kiên trì của hai người. Một huyệt mộ tạm bợ bên trong lõng bóng nước đã được hình thành. Không chậm chí ông cần ném cái cuốc trong tay dù dục. Ngang lên tí nơi, để mưa thêm tí nữa thì huyệt mộ này ngập nước, cái lúc đó thì khó táng lắm. Tình cảm cái sếng xuống cảnh chân cặp bụng thằng Hồng Ngọc vì đã quá mệt, sau đó cũng tức tốc chân bước theo ông Cần. Sau khi họ nhau vận cái xác vào trong chiếu, ông Cần cùng tín mỗi người nắm lên một đầu, bặm môi dùng lực hò nhau nâng chiếu lên. Nhưng chẳng hiểu sao cái xác của người đàn bà chết trôi lại nặng nề vô cùng. Có cần làm cách nào cũng không thể nào di chuyển nổi Đoán chắc trong việc này có điều gì đó Là một người tín tâm ngay đập tức ông cần chấp tay rồi khấn Lạy bà Tôi không biết bà là ai Quê quán là đâu Gia đình còn hay mất Đêm nay hai chúng tôi đào tạm cho bà một huyệt mộ để tán thay rồi chẳng có nhang đèn cũng không có nổi hương hoang quả này Để làm cái lễ tiễn vong cho vậy đạo Thế nhưng mà ngay chúng tôi quân tấm lòng trinh bạc Sở nguyện chỉ muốn làm cho bà một nơi trú ngủ, không để thân sắc chơi trọ ở chốn hoang lạnh này. Nếu bà sống khôn thắc thiên, xin hãy hiển linh để chứng giám tâm nguyện của chúng tôi. Đừng làm tình làm tội nữa, lạy bà. Đứng bên cạnh ông cần, con chó nhỏ toàn thân ướt sũng nước, đôi mắt màu nâu đồng đam năm nhìn thi thể chủ mình, đằng trọng chiếu, cỏ hồng khét dên lên những tiếng Ừ Ừ Rồi đột nhiên con chó vẫy đuôi xoắn suyết, Hồng xuống lên Cánh vái phong long xong Thì ông cần nhìn tín ra điệu gật đầu Hành động khiên cái chiếu lên Được lặp lại một lần nữa Thế nhưng khác với lần trước Quả như lần này cái sắc người đàn bà đỡ nặng hơn Mười đầu ngón chân bấu chặt mạnh xuống nền đất trơn Khó khăn lắm hai người Cùng một sắc chết tiến vào được gõ đất Ngó thấy bên trong huyệt nước mưa Đang ngập lưng đựng Ông cần đào mắt giáo giác nhìn chung quanh Thì hai kinh hú sảnh xích miệng nằm lăn lông lốc cảnh miếu Thượng Hà Bá, ông cần vội nhật lấy quay lại. Dưới cho Tín một cái bẩn thân đông trực tiếp nhảy xuống, bắt đầu hì hụp tách nước nhìn để chảy đua với cơn mưa đêm. Tín không chậm trễ nhảy vội xuống phụ cùng, dòng dáng hơn được canh giặc kịch lực, lòng đâu mà chỉ còn chưa ra đám đất bùn nhão và lồm một lớp nước ngập chừng nửa găng tay. Không chậm trễ cả ngay cái chếu đặt xuống, Ông cần xuất xa cho người đàn bà. Ông thương tình thóng luân manh áo ướt đẫm đang mặc trên người, đem đắp lên mặt thi thể, rồi sau đó cả hai cắn răng lấp đất nhanh nhất có thể. Thời gian đổ sang đầu giờ xỉu tiếng ngôi mộ tạm bợ cũng được hình thành. Ông cần còn cẩn thận hơn, vội hối tín nhặt sỏi đá đắp lên để tránh đất buồn trôi đi. Trước đầu huyệt ông còn để một tảng đá lớn thay cho bia mộ, coi như là có tấm lòng thay cho hình thức. Mưa vẫn rơi nặng hạt cho vẫn thổi buồn vụt bên tai xem chấp lậplò như giận dữ cả hai người cùng một con chóứt đóng như chuột lộn nhưng sự xúc động dâng lên trong lòng về làm tròn tâm nguyện với người đã khuất thế thời gian đắ đổăng quá nửa đêm thêm việc con mưa lớn đêm nay có vẻ như không dứt có lẽ vì đó cho nên ông cần dục tím trở về việc trả lưới đêm nay coi như bỏ lỡ bóng của hai người cùng một chó vỏ khuất sau con đi Thì bất tình lình một đi chướp xé toạc tầng không soi sáng rực cả vùng đất quanh miếu hải bá thấp thoáng dưới cốc si cổ thụ mọc cần đó Bóng của một người đàn bà đứng bất động trong mưa Mắt đam đam nhìn theo hướng hai người Rồi nhanh chóng biết mất Trở về con tròi của Tín với tấm thân lạnh cấm Ông cần mượn tạm một bộ đồ để thay Sau đó lấy rẻ khô lau hết mệnh mẩy cho con chó nhỏ Tín cũng thay xong bộ đồ khô Vội vàng cây bếp củi nấu nhanh một nồi cháo. Ngoài bên nồi cháo sôi sùng sục, cả hai lặng người không nói một tiếng nào. Cho đến 100 ngày từ sau khi đảo mộ trôn sắc người đàn bà chết trôi, đời sống của ông cần có những chuyển biến tích cực. Điều đầu tiên đó là bệnh tình tưởng nani của bà cần đã khỏi hành. sau đó làm chung cần mừng hơn bắt được vàng. Nhưng ông cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chuyện phải kể bắt đầu từ con chó ông nuôi bấy lâu nay. Hơn 3 tháng sinh sống trong nhà, con chó tỏ ra vô cùng thông minh và quấn ông. Hễ ông cần đi đâu thì không nói, nhưng khi thấy bóng ông từ đầu ngõ nó lòng vụt ra, rồi đầu và chân và bắt ông bế cho bằng được. Vì quá quý con vật tinh khôn, thành ra ông cần yêu ái gọi nó là cậu đen. Hễ hôm nào đi thuyền chạy về ông đều để cho nó một ít cá nhỏ trộn cơm cho có chất tanh. Mới chỉ 3 tháng nuôi trong nhà, Giờ hầu hít bước ăn thịt là dã khai vết săn được, phải mà con đen lớn nhanh như thổi. Toàn thân của nó phủ một lớp lông đen nhánh. Giữa cơ bổ đốm lông trắng non như đã con mắt thứ ba. Hai cái tay vẫnh lên như hai lá mít, bốn chân con đen đều là huyền đề, càng chân cao bụng nhỏ. Cái đuôi dài kéo lê thê chậm đất, ra dáng một con chó vô cùng đẹp mã. Có đám nhà giàu trong làng sang chơi, thấy con chó thông minh quá bèn gã ông cần bán. Nhưng dù đám đó có trả cao thế nào, ông cũng nhất định không chịu. Sâu trong thâm tâm của mình, ông luôn cảm thấy giữ mình và con chó có một mối liên hệ vô hình khó giải thích. Chỉ là mờ cảm nhận được trong trực giác mà thôi. Đêm đến con đen hay nằm ở vị trí cố định ở trong bếp, chính là nơi lần đầu tiên ông đặt nó xuống khi đem về vào cái đêm định mệnh ấy. Căn bếp nhỏ tồi tàn của nhà ông bốn bề lọt gió, có những đêm mưa lớn nước nhỏ tông tông thương con chó tội nghiệp. Ông cần làm một cái ổ zum đem vào trong nhà, tận gọt đệm một cấp sau đó bí con chó đặt vào. Lần nào cũng vậy, con đen lập tức vùng chạy ra khỏi nhà. Trên năm mà cảnh dống cho mắt chừng chừng nhìn lên căn nhà như canh giấc ngủ cho chủ. Năm lần như vậy, ông cần mặc kệ, cứ để nó muốn nằm đâu thì nằm. Điều tiếp theo ông cần cảm thấy đó là vô cùng thích thú. là con đen ngoài ba người trong nhà ông thì duy nhất có thể gần gũi với nó chẳng ai khác là ngoài tín rất nhiều lần tiến sang nhà chơi chỉ cần nhắc thấy bóng của anh thì con đen xoắn xuyết rồi nhảo ra tiếp tụcặ lại hành động ruội đầu vào ru rồi đòi bị ẩm ngoài bốn người là ngoại lệ thì chẳng một ai trong làng này từ ra đến trẻ có thể động vào con chó hãy thấy bóng người lạ con đèn đều lùi thủi nhanh đống rơm mắt nhìn vào để canh chừng Cho đến cái đêm định mệnh ấy, đêm đó ông cần có việc gia đình để họp bàn về việc đắp đi khi cơn bão đã ập về. Trở về nhà khi thời gian đã quá dở tí, ngay khi vừa đưa tay mở cánh cổng ông nhận ra ngay có một điều gì đó khắc hẳn. Mọi lần hãy thấy tiếng động con đen đều lập tức bật dậy, chạy từ trong bếp lao ra ngoài sân. giờ khi thấy bóng ông nó lại mừng như một đứa trẻ. Vậy mà lần này ông cần bức hẳn vào giữ sân mà con đen không hề động cửa. Điều thứ hai làm trông cần cảm thấy bất ngờ nhất Thế là con đen đêm nay không nằm ở trong bếp sát cảnh đống cho Nơi nó đã phục phục suốt 3 tháng nay Trong đêm khuya thành vắng Dưới ánh trăng trung tuần đang hắt luồng ánh sáng mở nhạt Ông cần thấy con đen ngồi trồm hồm trước cửa sổ mà hướng vào trong buồn ngủ của vợ chồng ông Toàn thân con đen bất động như một cái bóng Hệt như không nhận ra sự có mặt của chủ mình Thế là ông cần rộng chân tín lại Đưa tay xóa đầu con chó rồi hỏi Cậu làm cái gì mà ngồi đây Con đen ngước mắt nhìn chủ Cái đuôi dài khét đập hai 3 lần Rồi sau đó lại quay mặt vào hướng cửa sổ Tiếp tục bày ra bộ dạng bất động như ban nãy Tạm hò ông cần ngồi xuống nhìn con chó một lượt Rồi sau đó lại nhìn vào ô cửa sổ đóng im lìm Nhưng chẳng thấy gì Thêm việc thân thể đang mệt mỏi vì mới ốm dậy Vậy nên ông cũng thay kể Đứng dậy bỏ vào trong nhà Hà Minh nằm xuống giường rất nhanh giấc ngủ Tìm tới kéo sập mí mắt Thời gian kinh như vậy nặng nề trôi qua Ngôi làng nghèo vẫn chìm trong một cảnh sát tĩnh mịch Và màn sưng mù bùa vây từng ngóc ngách Dân trong làng nói chung Và ba người trong nhà ông cần nói riêng Đều chìm vào trong giấc ngủ Chưa một ai thức dậy Tiếng mó cầm canh cũng chẳng còn vang lên Và đám gà trong đảng Chưa gái tiếng thứ nhất Đột nhiên ông cần giật mình hoảng hút Khi nghe tiếng chó chu rất lớn Ngay sau tiếng chú đó Ông bà còn nghe rõ Tiếng chó chu lên điên hồi Và cùng với tiếng ngân dài ấy Ông cần chết lặng khi nghe tiếng vật lộn huỳnh huỳnh Ở ngoài sân Thay ra mấy vọng về từ sân trước Đích thị là của con đen Ông cần tái mặt vùng vẫy chui ra Tay đất thủ sẵn theo một cây gậy gỗ Trong lòng run lên Vì phòng đoán đám cầu tặc mò vào nhà Lao già ra, ra nhà ngoài Cũng là lúc xoăn đập bùng Xanh mặt chạy ra Tóc tay dưới bù xóa xuống bên cổ má Ông cần bấy giờ vội càn Ở trong nhà đi Để mình thấy Trộm nó trong tối mình ngoài sáng Hợp tập lao già chết oan đó nói rồi thì ông cần trọng thóc thiên cửa Sau đó lao ra ngoài hiên miệng gầm đinh trợ oai Thằng nào dám mò vào nhà tao Thế nhưng ngày lập tức Ông cần cựng lại mặt nghịch ra Vì cảnh tượng trước mắt con căng sẳng mở mờ, mờ và lạnh sương mù quẩn dịnh đặc. Ông gần không hề thấy sự xuất hiện của bất cứ ai, ông thầm đoán. Chỉ thấy rõ con đen đang vật lộn một mình trong không khí nhìn lên cơn đêm Và trong khi ông còn đang ngơ ngác thì bất thần giác quan thứ sáu mách bảo có một thứ gì đó lén qua chân ông lao vụt vào trong nhà. Ông gần còn đang ngơ ngác thì con đen từ bên ngoài lao vụt vào mặt ông, họng gầm gừ như tử giả thú. Trong đêm tối đôi mắt của nó long điên sồng sọc, hàm răng nhọn thẻ ra, là buồn vào trong buồng nơi vợ ông đang nằm. Bên trong răng buồng tiếng vật lộn huỳnh huỳnh lại vang lên. Cộng với đó là tiếng chân chó cào rằn rạt trên nền đất. Ông cần nghe rõ tim mình đập thịnh Thịch như sắp phá vỡ khỏi đồng ngực. Trong thắng trước mắt, ông hoàng hốt lao vào trong về thích con đen đang điên cuồng cào cào vào khoảng đất sát bên chân giường. Ông nhảy tót lên gần giường ôm vợ, xuyên lặng người ngó xuống. Từng đám đất bị cây sới tung lên, rất nhanh sợ đó con đen sụp mồm, đứt mạnh thứ gì đó rồi quật mạnh xuống đất. có hoàng sợ ông cần trộm lấy ngọn đèn dầu dọa xuống, từ lúc đó xoan cũng khiếp đàm lao vào trong buồng. Đập vào con mắt thất kinh của cả ba người, bên trên nền buồng ngoài con đen ngồi đó với nét mặt chẳng khác gì thường ngày, thì bên cạnh có một thứ khác. Đó là một con ếch thân to Bằng bát kiểu đựng canh Nằm chết ngựa bụng trong vũng máu Lấy hết can đảm ông cần bước xuống giường Lấy chân lật con ếch lên Mới thấy nhân diện này Ông cần đánh nhận ra nay Đây là ếch tử kim Chuyên sống ở ngoài mồ mả Là một loại âm tà Nhưng hiểu ra sự tình Ông bấy giờ chụp lấy con dao Đâm thêm một nhát trí tử nữa Sau đó đem sắc con ếch đi đốt ra trò Sau khi nghe ông trần tình Bộ con của Xuân hiểu ra hóa ra giống âm tà này đã lèn vào trong nhà. Đào hoang ngay dưới gầm giường này sinh sống. Và đêm nay chính con đen đất chứa đi loại ma quỷ này. Sau sự việc kỳ lạ đêm mấy ba ngày sau thì bà cần đột nhiên khỏi hít bệnh. Ban ngày thì bà than đói đòi ăn, tới trưa có thể bước xuống khỏi giường và đến chiều hoạt bát hơn trước khi lâm bệnh. Đến lúc này ba người trong nhà hiểu ra bệnh tình của bà là do việc đường âm. Và con đen chính là ân nhân đã ra tay tiểu trừ loại yêu quái xảo quyết ấy Sau lần ấy ba người trong nhà ông Cần càng thêm yêu quý con đen hơn Nhưng mà sự bình yên ấy chưa được bao lâu Thì tên họa bất ngờ đổ xuống Sự việc lần này là vô cùng nguy cập Liên quan tới sống chết của Soan Đêm hôm đó ông Cần có việc sang thăm một người kia ở bên sông Sau khi ngồi đò về nhà thích trời đêm nay vận mình đổi sắc Ông đành quyết định sẽ bỏ chuyến dăng câu đêm. Thế chồng mình ngồi tư lự bên bàn uống nước, bà cần chân tín đại, rất cho chồng bất chợt nóng rồi nói chuyện làng xóm cho ông khuây khỏa. Hai vợ chồng đang ngồi rì rầm nói chuyện, con đèn vẫn theo nếp cũ nằm ở đống trong bếp. Thì bất ngờ một bóng đen từ ngoài vườn bước tới lang vụt vào. Ngay lập tức con đen đứng dậy, chu lên rồi lao thẳng lên nhà trên. Bóng đen lao qua đầu ông Cẩn. Theo phản xạ tự nhiên nông giật mình né tránh bắt trà trong tay ông rơi thẳng xuống nền nhà Một tiếng soảng vang lên Mảnh xứ cổng nước trà nóng vang ra tung tué Ngồi bên cạnh chồng Bà cần mặt mày tái mét Đôi bàn tay run rời bấu chặt lấy tay của chồng Giọng hỏi như đàn lạc phía Cái gì thầy thầy th th th em ơi Ngay giây phút giật mình qua đi Ngay lập tức ông cần bấy giờ đứng mạnh lại Quay ngót lại đằng sau Ngày khi vừarỡ mắt nhìn lên trên bàn thờ ra tiên ông lập tức nhận ra cơ bộ con chim đang đậu ở trên mắt nhang con chim có bộ lông đỏ rực như máu đám lông ở cánh và đuôi lại x rõa như bộ mớ tóc rối hai chân con chimm có lớp vảy vàng như đẳ nghệ và đáng sợ nhất là trong miệng của nó ngậm một màu thịt nhỏ máu trong tầm, tầm bên ngoài sân còn đèn gấp rút chạy th mạng vào bên trong là dẫn hai chân cạo lên trên tủ gỗ Như cô sức muốn căn chết con chim quái thai vậy Ngay lập tức con chim vỗ cánh bay vụt ra hướng trước vườn Nhanh như cách nó xuất hiện vậy Chỉ để lại mấy giọt máu đào vùng vãi trên bàn thờ Con chim lạ đã bay đi Con đèn cũng thôi không bày ra một bộ dạng giận dữ Thế nhưng mà ông bậc cần hoang măng đứng ở ngoài sân Lòng thấp thỏm một nỗi bất an vô định Các nhà mái dạ từng buồn giật đây chìm trong không khí tĩnh mịch Chạy gòn tiếng gió vi vút luồn về từ khúc sông Và đâu đó là tiếng cú mèo văng vẳng vọng tới Con chàng vẫn hát thứ ánh sáng màu chữa đục Trộm lên cảnh vật làng quê âm u dợn vắng Đúng lúc đó có tiếng người gạo điên thất thanh Cộng với đó là tiếng chân bình bịch ở ngoài ngõ Càng lúc càng tiến lại gần cầm Ông bà cần đổ xô ra Nhận ra người tới không ai khác đó là tím phước Chứ kể ông bà cần gặn hỏi Bà Phước vừa thở hồn hền vừa báo một tin dữ. Sang nhà ông Lan, ông Lan Thịnh ngay. con xoan đã gặp họa rồi. Lời cầu bà Phước nói như xét đánh ngang mẩy. Ngay lập tức ông bậc cần bấy giờ như tá hỏa tam tinh. Ba giò tắm càng cấm đầu chạy thẳng sang nhà ông Lan. Và con đen cuốn cuồng lao theo gót của chủ. Sang đến nơi thì ông Lăng Thịnh đang dùng một thanh gỗ nạnh điện của xoan. Dòng của ông đầy hối ngả. Nhanh lên. Giữ tay chân đó lại không đó cắn lưỡi. Thằng tử vào trong nhà lấy cho thầy cây hũ sành dán dây vàng ra đây. Nhanh lên không chết người đó. Bên trên tấm vạn gỗ nơi ông Lang hay để người làng nằm lên cho tiện trần bệnh. Xoan đang nằm ngửa, tư chỉ gọt quắp hai mắt trần trừng chỉ còn lòng trắng. Mặt mày của xoan vặn vẹo miệng sười bọt, răng nghiến kèn kết. Ông bà cần hoàng hút đứng rúng gió trong khi ông Lang thì rút ra một cây kim điểm nhanh vào quyệt địa thương. Nhanh lên, cây hũ sành đâu? Tiếng của ông Lăng gầm đen quát con, gấp rút như đang chạy đua với tử thần. Đón lấy cái hũ sành từ tay của con, ông Lăng mở nắp dốc thẳng thức dịch màu vàng trong hũ vào trong biểu của xoan, trong khi tay kia vẫn giữ chặt thanh gỗ vì sợ xoan cắn lưỡi. đổ xong ông Lăng nhào lên ngồi đè lên người của xoan, sẽ đó dùng tay điểm thẳng vào huyệt bách hội. Ngay sau cuối điểm ấy, thân thể của xoan chật buông thẳng chẳng còn co giật. Và trong mắt đã trở lại như thường Ông bà Cần lúc bấy giờ mới mếu máu Nhưng ông Lăng lại gạt ra Ông quay sang với vợ Bố nó lại có bố kết nghiệt nhỏ Sau đó sắc nhanh một ấm thuốc mang lên sông cho nó Chúng phòng hẳn nặng lắm Vừa nói ông Lăng vừa hồn hình bỏ xuống khỏi sập Lào đảo đi thẳng ra hiên ngồi Bà Cần khóc toán lên nhào tới nắm tay của con Trong khi ông Cần vội đi theo ông Lăng ra ngoài hiên Thì mấy người làng quần đứng đó mặt mày ai nấy đều tách ngắt. Ông bấy giờ vội hỏi. Còn bé nhà tôi nó làm sao vậy các thím? Một bà có mặt trong đám vội vàng hãi hùng kể lại. Nửa khác trước đàn bà trong làng trong đó có xoan gia đình chuẩn bị cho lễ tí tự thành hoàng. Trên đồng về đang cười nói vui vẻ. Thì cả đám đều giật mình khi nghe tiếng xoan thiết lên thi thảm. Không ai bảo ai, cầu nhau chạy gấp lại. Đập vào mắt của họ là một cảnh tượng cực kỳ ghê sợ. Trong mắt của xoan trắng rã, mồm làm nhảm như cặp ma, rồi cứ đòi đâm đầu vào gốc cây. Đám người sợ hãi quá hỏi nhau giữ xoan lại rồi kéo về nhà của ông Lang Xoan thân thể mảnh khảnh, sức trói gà không chặt, thế mà tám người đàn bà không sao kéo đi được. Xe cùng bào phước đành túm lấy chân của xoan, nhắc lên sau đó đám người súng đại sốc nách. phần lồn cào cấu đến sức ra chảy thịt. Mới đưa xoan được về nhà ông Lăng. Có may nhà ông Lăng thì đã giữ nàng. Cái con đường đó chỉ mấy chục bước chân. Chỉ nếu như xa hơn đám đàn bà cũng chẳng đủ sức. Vì son vùng vẫy mạnh lắm. Nói tới đây một người đàn bà trong đám run dày bảo Bác bà cần nạ. Chả thấy hành động của bé son lần này lạ lắm. Nó cứ như là làm nhảm như là ma. Sự nhất định đâm đầu vào cốc cây địch quyên sinh. Chắc thì cháu e là nó bị mai nhập. Bình thường có ai làm như vậy bao giờ Đáng đẳng bà đứng cạnh ái ngại Đưa mắt nhìn nhau Dù không ai nói ra nhưng mà trong thâm tâm Đều đồng tình với lời nói ban nãy Ngồi bên cạnh hàng nghiên cập bụng thở dốc Ông lăng thìn nhú mày rất nhẹ Mà có cái gì cho mày cứ thần hồn nát thần tính Rồi nói bậy bạ đấy Còn bé nó bị kinh phong Nói thẳng ra là nó chúng cơn gió độc Dẫn tới đầu óc mất tỉnh táo gây ra cái hành động đó Tao ở trong cái làng này biết bao năm Các bao giờ thích người ta bị mai nhập rồi đòi chết bao giờ? Rõ là vơ vẩn. Hàng lại một giây ông năng quay vào trong rồi bảo. Đã xong thức xong thì quan bác đưa cháu nó về. Đường từ nhà tôi sang nhà quan bác cũng tầm mấy trăm thước Bây giờ đang là trời đêm, gió đồng nhiều lắm. Con bác ấy lấy tấm chăn trong buồn của tôi trùng tin người con bé. Tuyệt đối không được để khi lạnh xâm nhập vào thật khiếu rồi mới được đưa về. về tới nhà thì bác bảo vợ bác ngắt chín cái lá bưởi, chổ thêm một nhóm xà. Nấu một đồi nước nóng cho con bé nó xong Khi nào mà khí lạnh bị xua tan Tức là con bé nó khỏe mạnh lại Cứ vững tâm lên không có chuyện gì đâu Ông cần rối rít cật đầu Sau đó đi vội vào trong nhà trong quan tâm được khắc sau Hai ông bà làm đúng theo lời của ông lang thịn Đó là dùng tấm chăn cuốn kín người con gái Rồi lại nhờ đám đàn bà phụ mình Đưa xoan về trong đêm Sau khi đặt xoan nằm trong buồng Và nói vài câu phân bua Đám đàn bà buông tính thở dài ái ngại nhìn bà cần rồi xin phép cáo đuôi. Trong thắng chốc chỉ còn lại hai ông bà tức tớp nấu nổi nước sông và con đen ngồi ngay dưới chân giường, mắt đầm đầm nhìn xoan không rời. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, sau khi thấy hơi thở con gái đó phần nào bình ổn, ông bà cần báo nhau về buồn nằm cho con gái nghỉ ngơi. Nhưng có một điều là ông bà không nhận ra nên là đêm nay con đen không hề xuống bếp. Nó tiến ra ngoài ghiên cuộn mình nằm trước cửa Giờ tiếng hay khắc bất thành linh Con đen đứng bật dậy Hàm răng nhọn trong khoang miệng lại nghe ra Nhất rãi rơi lòng thầm Và tiếng gầm gử như đêm diệt Con ích tinh lại vang lên Tại con ngõ nhỏ dẫn vào nhà ông bà Cần Một làn xương từ ngoài chậm chậm sộp tới Làn xương ban đầu còn mỏng Mang theo cất lạnh man mát Càng về sau càng dày lên Với cảm giác rét được nhân lên vạn bội Nằm trên giường đang thêm thiếp ngủ Đột nhiên xoan giật thốt Khi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cùng mình, chỉ đúng có một tiếng. Tịch ánh nháy râm ran ở khoảng vườn sau nhà đồng loạt ngừng kêu, gió ngừng thổi, tất cả sâu hun hút như một cái vỏ ốc, chỉ để lại tiếng gọi khiêu khảo âm vang như thoát tục. ơi. Mình nghe tiếng gọi mà quái nải vộm tới xoăn mở bừng mắt. Cùng lúc đó ở ngoài hằng nhìn trong trong mắt màu nâu của con đen hiện rõ hai bóng đầu quấn khăn tăng. Đang chậm chậm đi xuyên qua cổng và trong sân. chân tay của hai bóng đen gầy như cành củi cái đầu lắc lư qua lại. Với cười chỉ lật đật như con rối gỗ. Ngay lập tức con đen chu lên rồi nhào ra khoảng không cắn xé. Bên trong nhà nghe tiếng vật lộn như dạo nọ. Cồng tính chu thất thanh. Ngay lập tức ông bậc cần vụn dậy. Linh tính có điểm không lành. Ông cần nhào tiếng buồn của con gái. Bên trên giường cơ thể xoan giật nảy lên tứ chi cổ quắp. Còn hỏng riêng lên những tiếng ư ử Như tiếng chó bị cắt tiết Ông bà cần nhào tớ ra sức Lấy con gái cổ bình Nhưng xoan không tỉnh Thậm chí hai mắt của xoan còn trội ngược Mặt mỗi tụ máu tím bầm Một miệng lạm nhảm như cặp ma Cháu để cháu e là nó bị ma nhập đấy Bình thường có ai để làm như thế bao giờ Lời của người đàn bà Ban nấy lại vang lên ở trong đầu Khi đoán được sự tỉnh Ông cần tay mặt vừa giữ con vừa thét Bà, bà, đem cái vòng gỗ dâu trên bàn thờ lại đây. Bà cần hoàng loạn chạy đi, rất nhanh chụp lấy cái vòng gỗ trên bàn thờ lao vào buồng. Ông cần chụp cái vòng đeo ngay vào tay con rồi tiếp tục lây xoăn thật mạnh. Bên ngoài tiếng con đen gầm đen, sau đó im bật. Gần như ngay lập tức xoăn trưởng mắt trọn tỉnh Cô khiếp đám ôm chầm đích cha mẹ. Toàn thân của xoăn run cầm cập mặt tái xanh thở như sắp đứt hơi. Diều con ra gian nhà ngoài Ông cần thiết vợ kêu sáng đèn đuốc Sau đó tự mình lên ngang khẩn xin cường huyền thất tổ hiển linh phù hộ Cho con mình tay quan nạn gọi Khân vái chưa xong hay ông bàn lại chết khiếp Khi nghe tiếng cào từ ngoài cửa Ông cần nhào lại run dày thủ theo con rau bổ câu Sau đó Lấy hết can đảm mở hết cửa ra Chẳng có ma tàn nào hiện thân Mà hóa ra là con đen đang ngồi ở đó Ông giấm giấm nước mắt ấy thức con chó ở nhà rồi đóng cửa lại. Trong thâm tâm mông đoán chắc giống ma tà nào đó mới mò tới tính ám hại con gái ông, và chính con chó linh tính này cứu một mạng. Tới đó chờ tới sáng ba người cùng một con chó ngồi bên nhau, lòng dạ ai nấy cũng đều run lên bần bật. Tinh mơ ngày hôm sau, về tin và suy đoán của mấy người đàn bà đã cứu con mình, thêm việc sau những gì trải qua, Ông bà Cần quyết định dốc hết tiền của đi mời một thầy cúng làng binh về chân đất. Mất ba quan tiền mà chẳng đâu vào đâu. Những sự việc kinh hoàng vẫn tiếp tục tìm về gia đình của ông sau mấy đêm sau đó. Sáng nào tỉnh dậy ông Cần cũng thấy xoan than rằng thân thể đau đớn như bị đòn. người ngợm cứ tím bầm cả lên Và đêm nào cứ cũng tỉnh lại khi nghe tiếng của con đen rùa. Từ một cô gái đang độ tuổi Xuân Thị, nay xoan nằm bẹp một chỗ, da rẻ xanh bụng, mặt mũi hốc hắc. Ông Lăng Thìn là một thầy cao tay. Vậy mà sang bắt mạch đượng mãi không chẳng ra được bệnh gì. Cứ chơi qua một ngày xoan lại càng thơi thấp kiệt lực. Không thể để việc này diễn ra ngay lập tức ông cần đánh bảo sang có cửa nhà cụ Đồ Hinh để hỏi ý kiến. Trong làng cụ Đồ Hinh là người đức cao vọng trọng. Từng là một vị quan tâm phẩm trong chiều mới cao lão về làng ngót 8 năm nay. Với nghệ gõ đầu trẻ làm thú vui tuổi già. Sau khi nghe ông cần dầu rỉ kể lại sự tình, ngài lập tức củ đồ trống gậy sang tận nơi. Sau khi mục sở thị đồ bấy giờ liền vội bảo: "Thân không mang bệnh tật, nhưng càng ngày càng xuống tinh này, chắc chắn là bị đượng âm hành. Một khi đã biết đó là việc đượng âm thì phải mời thầy cao tay. Giờ này cao quan vi dân về ta có dạy một người học trò. Người này tên là Kim Vân Trường thư phú chỉ thường thường, những cái tài rất giỏi kinh dịch vợ yểm đạo, hiện đang hành nghề đồng cốt. Lại ta biến cho nhà Mai Lã thư, tức tốc tìm tên địa chỉ mà tao báo. Tại nơi cứ bảo thì đồ hình cần gặp ắt là nó sẽ tới. Ông cần bấy giờ cảm mừng ra mặt, sau đó theo chân của cụ đồ ngược về làng. Đó lấy phong thư còn chưa mực, ông đằng liều như cả sinh mạng của con mình, sau đó tức tốc ngược về nhà chuẩn bị hành lý. Đường từ đây tới nhà của thầy Kim mà cụ đồ bảo cách làng này tầm hơn 20 dặm đường bộ. Nếu khởi hành theo đường sông, theo có nước thì quãng đường giảm đi một nửa. Song đi đi về về cũng mất một ngày, nếu trên đường không gặp phải biến cố gì. Sau khi dặn dò vợ con thật kỹ, ông cần bấy giờ quay tay lái rồi tức tốc trở ra hướng bến sông, nhắm nơi giấu con thuyền nan trong bụi lau dày mà đi. Ngang qua một con ngõ dẫn tới khúc sông ở cuối nàng Ông cần vô tình tao ngộ với ông bá Nguyễn Một người chặt tuổi mình nhưng gia cảnh và tính cách Thế khác ông một trời một vực À làng này mà không ai biết tới ông bá giàu sang nứt vách, ruộng đồng trăm mẫu Trong nhà nuôi tới tám đầy tớ Là kẻ ăn trên ngồi chốc trong nàng Vì là kẻ có tiền thành ra là ông biển nổi tiếng ngách dịch Sống không để ai ở trong mắt Vì lẽ đó cho nên từ lâu dù hai gia đình sống chẳng cách sai nhau mấy, nhưng ông Cần chẳng giao du quan hệ gì cả. Vậy mà hôm nay vô tình, thấy ông Cần đang lật đật đi trên đường, ông bá bấy giờ dậm chân tín lại rồi dầu dầu hỏi. Chào quan bác, à, tôi nghe bảo con bé xoan nó bị trọng bệnh, thế bây giờ đã đỡ chưa? Tôi bảo nhà tư tính đem sang cho nó dổ trứng gà để tầm bố, mà cứ lần nữa mãi chưa sang vì bận. Mới nghe thấy lời này ông Cần trốn mắt ngạc nhiên, Cả kiệm lời và coi khinh dân làng như lão biển Hôm nay mở miệng hỏi thăm người khác Đúng là chuyện hiếm Do vậy ông cần vẫn ủ rột đáp theo lễ nghĩa À ông bá đây à Nhà cháu nó đang yếu lắm Tôi nghe ông đổ mách cho đường âm Nên Nam đang định đi mời thầy Ông bá biển bấy giờ đượm buồn thở dài Thằng mẹo nhà tôi nó văn số mới mất Thật làm cha mẹ nên phần nào tôi cũng hiểu được Nỗi khổ tâm trong lòng của quan bác Ông Cần bấy giờ gật đầu im lặng Khác xa với cha cậu mình mèo là người không có tâm địa xấu xa Thậm chí tính cách là có phần đớn hẹn Đang một tháng trước Ông Cần nghe tin con trai độc nhất Của báo biển đầu bệnh ốm to rồi gia đình ông bá giúp nhiều tiền của Mời về rất nhiều lăng y cao tay Nhưng không chữa được Và cách đây một tuần Thì cậu mẹo cũng ra người thiên cổ Ngặt nỗi sinh thời ông báo biển Là một kẻ kiêu căng Tính cách vô cùng hách dịch Luôn tìm cách để ăn xương uống máu của dân nghèo Thành ra đám thăng của mẹo chẳng mấy người làng Tới đưa tiễn Nén một tiếng thở dài Ông cần bấy giờ liền vội đáp Tôi cũng biết cái sự ấy Vẫn tâm đến ông bá à Nó cũng là cây số rồi Ông bác ẩm mười trong cổng hỏng Nói thêm vài câu Ông cần cũng xin phép đi ngay Vì trời đang dự là sắp có mưa Đứng trong theo cái bóng cao gầy khuất sau con dốc Cơn mạnh của báo biển lập tức thay đổi. Răng Nguyễn kèn kết mắt trưởng lớn, nắm tay siết chặt sau đó tức tốc bỏ về nhà. Chảy chuyện cơn sầm tối, gió tứ bể thốc lên, không gian đổ sang một màu u ám. tiến vào trong nhà thi vợ mình đang ngồi được mặt trước bàn thờ mới đập của con. Ông bá buông một tiếng thở dài. Với lấy cái ống thổi, ông báo biển thắp sáng mấy cái bát nhảy nhụa những dầu là dầu đem đặt ở bàn gỗ. Ánh sáng trắng xanh khắp trong gian nhà chính Hà mình ngồi xuống bên cạnh vợ Ông bán đưa mắt nhìn tấm mảnh thở của con trai Sau đó thì lầm bầm Mèo à Đợi thầy Sớm thôi thầy sẽ đưa nó đến với con Ở dưới đó còn sẽ không còn cô đơn nữa Ở bên ngoài do bắt đầu thổi thúc lên dữ dội Luồn qua khê cửa khiến cho bắt dầu bập bùng Luồn sáng trao đảo đó ngắt bóng của ông bán đổ dài trên vách Lây động như hai bóng ma Quay sang nhìn vợ thân tàn ma giải Hai mắt như lạc vía Nơi ốt hẳn trong lòng ông bá Nhìn lại càng được nâng lên Không một ai hãy biết sự thật kinh hoàng Và nỗi bất hạnh đổ xuống gia đình của ông Một cách lạ đời như vậy mèo đứa con độc nhất Mà ông hàng yêu quý Là giọt máu Là kẻ ký thừa gia sản huyết mạch Lại đi phải lòng con gái của kẻ củng đinh Không ai khác ngoài xoan Nhưng ngày khi con gái ông Cần cự tuyệt Mẹo là bị bệnh to Hồi này hết ông báo biến biết con trai cậu mình Chẳng có bệnh gì ngoài bệnh tương tư Là một kẻ nhẫn tâm và xảo quyệt Ông bá định xe người thuốc xoan Đem về cho con cậu mình Nhưng hai ba lần kế hoạch đều đổ sông đổ bể Để rồi trong một lần nghĩ quẩn Mẹo đã uống thuốc độc quyên sinh Chết ngày trong căn buồng còn đang khóa trái Dẫn con thì một mà giận con gái ông cần tới 10 Ông bá đổ cho xoan Đã nguyên nhân dẫn đến cái chết đầy bi kịch của con ông Đêm đó ông bá lên một kế hoạch Đó là thuyết đám ác ôn Mò vào trong nhà để phóng hỏa Giết chết cả nhà hàng xóm Để tí phong con của mình Nhưng cũng trong điểm đó Khi tao ngộ với một cú nhân xưa tiệm tiêu viếng đám ma muộn Sau khi nghe ông bám biển thuật lại nỗi lầm Kẻ kia bấy giờ vội cản lại Sau một đêm thức trắng để nói chuyện, ông bà mới thấy lời của bạn mình quả là một rượu kế. Sau khi nghe bạn mách nước, ông bà tức tốc ngồi đỏ qua sông, tìm tới đại ngàn để tìm một bà thầy độc ác. Ông muốn giết triết xoan, sau đó tổ chức một đám cưới ma cho con của mình. Vừa để cho mẹo có vợ giết cối âm, lại vừa để cho vợ chồng ông cần phải sống dành vật trong đau đớn, cảm nhận nỗi đau mất con của mình. Sau khi diện kính bà thầy bùa cùng với một mâm vàng lễ vật, bà thầy nhận lời ngay. Sau khi lên nhàng trong điện, bà thầy ngồi tại chỗ cũ, chấm ngâm nhìn ra ngoài cửa đang chờ đợi điều gì. Tầm nửa khắc sau thì bà thầy liền phán. Việc tổ chức minh hồn cho con trẻ ông là việc không khó. Nhưng mà nếu điều tiên quyết là việc ấy phải diễn ra trong bí mật và hết sức cẩn trọng. Ta sai âm bình để nghe ngắm thì biết cái huyền thất tổ nhà con bé đó rất là mạnh. Thêm việc trong nhận được một con vật con linh tính Có thể xua đuổi tà ma Nếu ông muốn bắt hồn con bé đều về cõi dưới làm vợ cho con mình Thì tuyệt đối không được ra tay giết chết con bé đó trực tiếp Mà chỉ có một cách Ông báo mấy giờ nghiến răng rồi quả quyết Xin thầy giúp cho Nên là đứa khiến cho con tôi phải oan mạng Bằng bất cứ ra nào tôi cũng phải bắt nó xuống hầu hạ con của mình Bà thầy nằm một nụ cười quỷ quyệt rồi đáp Cách đó rất là đơn giản Đó là khiển quỷ sai đến dọa cho nó lạc phách Một khi đất lạc phách thì căn mệnh bị khuyết Khi đó rất dễ kéo hồn của nó đi Một khi sự đó xảy ra thì kiều huyền nhà nó cũng không cản nổi Nhưng mà đầu tiên nhà ông phải iềm đào nhà con bé đó Việc iềm đào kiều huyền cũng không khó Chỉ cần lấy một chiếc quần dính móc kinh của đàn bà Đem trôn ngay dưới trái cẩm Thì tất kiều huyền nhà đó sẽ mất linh Một khi kiều huyền nhà đó không còn tương trợ Thì con vật có tính linh kia Cũng chẳng đủ sức chống lại âm sai Về kéo hồn lúc đó mới thành Và sở cầu của gia đình ông mới được thực hiện Khi nào làm xong việc đó Hãy quay lại đây để tìm ta Đem theo nơi út hận trở về Ngay lập tức ông bá bắt tay vào kế hoạch Tìm được cái quần đàn bà dính máu Ông bán nhân đêm tối đêm chun ngày trái cổng của nhà ông cần Sau đó thì quay lại tìm bà thầy để báo tin Đến giờ này việc sắp thành thì lại nghe tin ông cẩn đi thỉnh thầy cao tay. Nếu ớt hận trong lòng ông bá lại dâng lên đến đỉnh điểm. Quay trở lại với ông Cần, ra đến biến sông thì vô tình tao ngộ với Tín đang lật đật qua lại. Thế ông Tín bấy giờ cảm mừng, vội kể lại việc mình lặn lội sang làng pin, tìm bà thầy đang cao tay về thăm bệnh cho xoan mà không được. Ông Cần thuật nhanh lại sự tình, sau đó thì liền... Ngọ ý dặn Tín đêm nay sang qua nhà dùm. Dẫu sao để ngay bu con bà cần đời nhà, Ông cũng không yên tâm. Tín vâng giả tuân lời, Rồi sau đó ngay người chia tay nhau. Đêm đó sau khi ăn bữa cháo tạm bạc, Tín theo lời hứa tìm tới nhà của Soan. Đêm nay trời sáng trăng nhưng sưng thì dày đặc, Thời tiết khá lạnh. Tín cứ con mình trong lớp áo mỏng tay nắm chặt ngọn đúc và xăm xăm bước đi. Đi được một đoạn thì trời đổ cơn mưa, nước trong tay của tín xẻo đêm một tiếng rồi thất phục cô giáo giác nhìn quanh tìm chỗ chúc ẩn ngay lập tức tín cảm mừng khi thấy thoáng bên cây đường ngày dưới tắn cây châm bầu lẫn trong mản mưa có một căn nhà còn đang le nói ánh đèn dầu mới thấy căn nhà này tín cảm thấy rất lạ con đường dẫn sang nhà ông cần anh đã đi mòn lối cảnh vận quanh đây tín đất sớm thuộc lòng vậy mà căn nhà này lần đầu tiên tín thấy Không lý nào chỉ trong một ngày Là có thể dựng nên một căn nhà ở đây Còn là một nơi hoang vu như vậy nữa Có điều những câu hỏi Trong đầu của tín khiến anh thắc mắc Chỉ có vậy thôi Nó chỉ thoáng xuất hiện trong đầu Rồi anh gạt qua một bên không nghĩ tới Bởi vì đối với tín Điều quan trọng lúc này là tránh mưa Tín chạy vội lại Gó cửa xin tá túc Mà cửa cho anh vào nhà là một người đàn bà Tầm ngũ tuần Hàm răng đen nhẹm đôi mắt thâm quẩn Thần mặc áo đỏ nhưng mặt mày xem ra rất phúc khẩu. bên trong căn nhà cũng chẳng có gì quý giá. Nếu không muốn nói chỉ có duy nhất một cây chiếu cói chạy ở giữa nhà. Cạnh đó có mấy thanh củi đang rừng rực cháy và bên trên có một nồi cháo đang sôi. Nhưng mà điều làm cho Tiến thế lại nhất đó là người đàn bà này toát lên một cố cảm giác lạnh giá không sao có thể suy được. Thế nhưng thầy kể, Tiến giống gió trong cây lạnh Người đàn bà vồn vã mời anh ngồi Sau đó tiện tay múc một bát cháu rồi bảo Nhà anh ăn đi kéo nhiễm lạnh đó Thế bà chủ nhà vồn vã nhiệt tình Lại bị cái lệnh quấn thân Và bữa cháu mới ăn bàn nãy chẳng đủ nào bụng Thêm việc mùi cháu nóng bốc lên thơm phức Khiến tín chẳng để hà đón lấy và hút ngay Đang ăn thì tín nghe người đàn bà hỏi Nhà sang nhà ông cần vì chuyện con gái của ông ấy Tiến bất ngờ sừng suốt không hiểu sao người đàn bà này biết dự tính của mình. Đang định gần đầu điên hỏi thì đột nhiên, tiếng nghe người đàn bà nói. Lần này giọng nói của người đàn bà âm vang thoát tục. Đào cây quần dơ bẩn đang bị chôn ở trái cổng lên. Sau đó thủ thêm một cảnh dâu tươi. Điểm này hãy ngồi cạnh con mé. Hãy nghe tin tiếng chó chu phải dùng cảnh dâu quất vào. Cô chủ tư quan nửa đêm, ta sẽ cố quy nhân tôi nhà. Tiến ú ớ ngẩn mặt, đối diện anh vẫn là người đàn bà mặc đồ đỏ với gương mặt phúc khẩu, thế nhưng thân này ngã nghiêng trao đảo Lúc mở lúc tỏ trong một vùng xưng trắng bổ vây, và thoát cái người đàn bà biến mất như một bóng ma. Tiến cảm thấy đầu óc của mình bấy giờ ong ong, cảnh vật chung quanh quay cuồng mờ ảo, sau đó thân thể như bị kéo tuột vào trong một hú đen. Đến khi tỉnh dậy, Tiến bấy giờ ngỡ ngàng kinh nhận ra anh đang nằm trên một gõ đất cao, Trương quanh trở vẫn xương dày đặc và con trăng le lói trên cao không cũng chẳng có căn nhà nào cả. Phải mất mấy giây sau khi bình ổn lại tâm trí, qua ánh đúc bập bụng ở bên cạnh, tiếng hoang mang nhận ra mình đang nằm ở cạnh miếu thờ hạ bá. Và ngay bên anh chính là ngôi mã mũi đắp của người đàn bà chết trôi hôm nào. Cuối xuống nhìn tay của mình tiếng càng hoàng kinh khi nhận ra chẳng có cháu lão gì. Trong tay của anh là một vải sả sức mẻ bên trong lọng bỗng nước cái vải sức này chính là cái vải tín ta dùng để tắt nước mưa trong đồng nguyệt trước khi tángthê của người đàn bà và đêm mấy biết là mình gặp ma tín cuúng cuồng cắm đầu bỏ chảy dòng hết lên vì sợ sang thích nhà tiếp bà cần đang ngồi nắm tay của con gái bên cạnh là con trong mực canh chừng tí hoàn hồn được phần nào sau khi hỏi ngăn qua sự tình Tiến hạ mình ngồi xuống dõi mắt nhìn ra màn đêm với bộ dạng căng thẳng Ở bên ngoài do bắt đầu ổ ạt bốc lên. Thế bồng giả ấm ách Tiến rào chân ra vườn sau. Tính tìm một bụi giọng nào đó để đi tiểu. Mãi ra đến vườn sau còn chưa kịp vạch quần. Chặt anh giật mình khi thấy con mực Tiến lại. nó há mồm giật ống quần của Tiến rồi kéo mạnh. Giật đó thủng thẳng bước đi. Hệt như muốn là kéo anh đi theo. Tiểu sông tin thấy con chó còn đang đứng đợi mình xin nghi tín lại, nơi mà cả hai đối diện không đâu khác, ngoài cây dâu tầm đang nằm, là một đống gạch vỡ. Bản thân ra mặt tín lầm bẩm Ý mày là cô xoan bị mai trêu phải dùng cảnh dâu này để trù ta hả? Con chó như hiểu tín của người nó trộm đên, đứng bằng hai chân sau, lưới thẻ dài vào cây đuôi xoắn suýt. Thế như nhận ra một điều gì đó Vội bẻ một cảnh dâu Giờ đó theo con chó quay lại gian trên Ngồi trước ấm chỗ Thì cả anh và bậc cần đều dùng mình ớn lạnh Ở bên ngoài Trật gió thét lên thảm thiết Lẫn trong thành ấm đó Tiếng còn nghe rõ tiếng cần tàu âm vang Như tiếng kèn rức dâu Trong thành ấm kỳ lạ đó Còn có cả tiếng gọi tiên xoan vòng vòng vọng lại Con chó mừng đột nhiên bày ra Một bộ dạng khác lạ Nơi chu lên tông cửa lao ra ngoài Cũng là lúc xoan đang nằm niệm trên giường đột nhiên bật dậy mà không còn co đầu gối. Đôi mắt của xoan trắng dã lạc thần. mà nhìn thẳng ra ngoài sân sau đó thì bước xuống. Bà cần hoàng quá vừa ôm chân vừa gọi con. Nhưng xoan gầm lên, giọng nói nghe rất lạ. Thanh âm ồm ồm phát ra to như đợt giã thú. Mày bỏ tao ra. Tín biết xoan bị nhập cho nên cũng hoảng hút. Sẵn có cảnh dâu trong tay Tín chẳng đành hà quật xoăn đi đi. Là thay cảnh dâu bé nhỏ lẫn vậy mà làm cho Xuân sợ dũng rõ mịt mờ, cứ đưa tay ôm đầu dị thông thiết bất khấp. Đã một lúc bên ngoài sân chẳng còn tiếng chó tru, tiếng đánh bảo tiếng ra ngoài, thì con mực nằm vật giữ sân thở hồng hộc như kịch lực. Anh hoảng sợ chạy đập bít con chó vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng đắn chắc giống tẩm ma mới mở về. Và con mực đánh nhau với chúng ở ngoài sân. Càng lúc nỗi sợ hãi trong anh lại càng dâng lên. Đám âm tà đó có thể đánh con tróng mực tới như vậy. Liệu một cảnh dâu có thể bảo vệ an toàn cho xoan không? Trong nhà có bao nhiêu đèn đóm tín dục bậc cần thấp hết. Hơn lúc nào hết căn nhà cần đánh sáng như bây giờ. Mà quỷ vốn sợ chỗ sáng. Tin vẫn nghe dần dần nói như vậy. Mới trói xoan lại trên giường sông Tiến trật giật mình khi nghe bên ngoài có tiếng gọi cầm. Để cảnh dâu cho bậc cần tím trộm lít con dao trong buồng cần trọng tiến ra. Nhưng mày thấy ông cần quay về cùng một người đàn ông chặt tuổi. Hỏi ra mới biết đó chính là thầy cúng tên Kim. Không nói không rằng ông Kim tiến thẳng vào trong nhà, để tay vạch đồng tử của xoan, lại bóp mồm kéo lưỡi kiểm tra. Bản thân vài giây ông Kim bấy giờ liền trứng mắt. Chúng nó quá là ác độc. Đây là thuật rút vía vô cùng tàn độc. Chúng định làm con gái ông hoàng sợ dẫn tới lạc phách. Một khi lạc phách tới, căn mệnh bị huyết Khi đó rất dễ để kéo hồn đi. Cả làm ra việc này xem chừng rất là cao tay. Sắp tới nửa đêm rồi. Lúc đó chính là thời gian trực phá nguyệt lệnh. Sinh mệnh con gái ông đang như mảnh chỉ treo chuông. Tất cả sẽ ám hại bằng được. Bây giờ phải chấn hồn con bé lại kẻo nguy tỏ. Không chậm trễ, thầy Kim móc ra một tờ bùa lầm bầm đọc chú rồi dán thẳng vào chán của xoan Tiếp tục sẽ ông bậc cần chuẩn bị cho mình một cháo trắng 7 bát, 7 ly rượu, 7 đĩa muối Với lấy những thứ trong tay này, ngay lập tức thầy Kim bày ra một bàn thờ giữa cửa, định thỉnh âm binh Sau khi mọi thứ chuẩn bị chu toàn, ông Kim họa ra hai lá bùa, lệnh tín đem dán đảo hai bên cánh cầm Trên đó còn treo hai cái đèn lồng giấy màu trắng nhưng không thắp lửa bên trong. Thay nhanh bộ đạo bào, cánh rộng, ông kim móc trong túi ra ba cái đá bưởi, đem dúng vào bột kĩ hũ sành. Lại đưa ba lá bùi cho ba người bảo hãy bôi lên mắt. Làm xong chẳng riêng gì ông bà cần mặc cả tín đều thấy mắt của mình cây cay. Nhưng cảm giác đó trở qua rất nhanh. Còn chưa kịp định thần thì từ bên ngoài đang nghe tiếng kèn tàu và rất nhiều tiếng kêu gạo vang lên. Ngay lập tức thay ngọn đèn lồng bọc dây trắng bừng cháy. Chúng đến rồi, là quỷ khiên kiểu. Âu Kim lập tức liên nhang, tài lắc trung vàng mồm khẩn khoản khấn. Hồn hỡi hồn, cô đơn cõi chết, không người thân thích, không có cơm ăn. Đêm tối lang thang, bụng thèm miệng gắt. Áo cư quần rách, vất vả về đâu. Hồn hãy mau mau theo thầy chịu lệnh, khởi. Đứng bên cạnh con tróc mực khủng hộ dựng lông, chân cào rằn rạp xuống nền nhà, bộ ràng thơi thốc bà nãy đã biến mất. Hoàng kinh ngó ra ngoài tín tưởng mình vỡ tim mà chết. Bên trên nóc cầm tiến thấy rõ một đám quỷ đang ngồi trộm hỗn và trên đó. Con nào con nấy mặt xanh nanh vàng, mắt trứng lớn nhưng hai hòn lửa. Tay cầm lấy sợi xích sắt và ở chiếc ngõ có một đoàn dứt kiệu đang đứng đợi sẵn. ương mắt nhìn kỹ, tiên tinh hình dung của đám kinh kiệu chẳng khác gì đám người giấy, thân mặc áo dài, mặt được điểm ngũ quan, má tô phấn đỏ, đầu đội mũ cao. Và trong khi Tín Đăng á khẩu vì sợ, thì bất thần bên ngoài doanh lốc thổi lên dữ dội. Thập thoảng trong màn sương, tiến thấy cứ một đội quân gươm giáo sáng ngời đang dầm dập nhào tới đoàn kinh mà chém. Đám quỷ trên cổng cung lập tức lao tới để trợ chiến. Không gian bên ngoài ngập trong một cảnh sắc chấn động. Cảm tưởng toàn bộ sưng mù trong năng đều tập trung tại đây Và trong vòng xoáy đó tiếng binh khí văng lên không ngừng Tiếng gầm dù cũng theo đó thoát ra lớn hơn Để một lúc khi mà màn sưng tan loãng Tiếng khiếp đảm khi nhận ra đám quỷ ngồi trên cổng Và đám quỷ khiên kiểu đã bị chém ra làm đôi Giết! Giết được chúng chưa thay? Tiếng xón đái cả gia quần run dày hỏi bản thần đập bên ngoài cổng có tiếng rung chung vang lên Ngoài thanh âm trói tay đế vọng tới Cả đám nghe rõ tiếng người đàn bà lầm dầm chỉ chú Giọng chỉ bập bõm tiếng được tiếng mất Không còn nhang lạnh Thầy cúng áo quần Thầy cúng cơm cảnh Thầy cho vàng bạc Hồn hỡi hồn Về nơi thầy không còn vất vườn Về với thầy có bản âm binh Về chịu lệnh thầy khởi Bên trong nhà thì kim chứng mắt nhìn ra Cả hại con đồng đã tới mỗi đăng khiển âm bình đó Hỏng rồi Quân cổng bộ ấy rất đông Là âm binh mượn đường Một trận đại chiến tiếp tục nổ ra trong vùng xương bộ ấy Tiếng họ gieo như dậy sóng Tiếng bình khí khuôn đen keng Và từng tiếng gọi tiên xoắn tiếp tục vang lên vô cùng rụng rợn Xoa nơi Xoa nơi Thế sự không ổn thì Kim bấy giờ gấp rút Lên nhang cho ra tiền nhà ông Chỉ có kiểu huyền thất tổ mới có thể cứu nổi Ở bên ngoài tính họ gieo vang lên như một đoàn quân Ở trong nhà ông bà cần hoàng hút Trong khi đó Thầy Kim bắt đầu vội khấn Nam Mô A-di-đà Phật kính lại chín đời tổ tiên dòng họ Trần Hương Linh ông bà, cha mẹ và các vị Linh tiên nội ngoại Hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 1389 Tiên chủ con là Lý Văn Kim Đừng sự cậy nhờ của gia chủ Trần Văn Cần Này khẩn xin kiểu huyền thất tổ chư vị gia tiên hiển linh bảo vệ an nguy cho cháu Trần Thị Xuân khỏi nạn quỷ dữ. Khánh đến méo cầm bồm mà không có sự gì, ông thầy Kim cương hãi đưa tay bấm độn rồi xanh mặt. Kiều Huyền không vịnh, có vận dơ chấn yểm gần đây. Đứng ở bên cạnh dù tâm trạng vô cùng hoang mang, nhưng tín Sực nhớ ra lời của người đàn bà chít chôi, ngay lập tức tiếng điển thốt lớn. "Trang biết nó chôn ở đâu?" Ông Kim bấy giờ vội nói, "Nhanh, đào nó rồi đem đốt đi, phải nhanh lên." Âm minh của ta không thể cầm cự được lâu Đánh bại đám mấy tất nó sẽ vào nhà Con bé này và ngay cả ta cũng oan mạng đi nhanh Tiến vùng chạy ra ngoài sân Lấy hết can đảm để mở cầm Con chó mở cũng lao theo như là trợ sức Bỏ giảm trên nền đất tiến cứ Nhằm chân cổng bên trái mà đào Quả nhiên móc ra được một chiếc quần như đã báo mộng Sẵn có đống lửa giữ sân tí ném thẳng vào Rồi bán sống bán chết cùng con chó lao vào nhà Bên ngoài màn sương tiếng binh khí vẫn còn vang lên không ngớt, thế quân của mình thu tán tác, lại nghe có tiếng đàn bà thét lớn, thể kim đành đính cực vấn bài sinh tử. Tiên tổng quay đại bản thờ thì lặp lại lời khấn giật to. Lát thấy lần này bên nến nhang cháy giờ đột nhiên bùng cháy như ba bó đuốc, rồi từ ánh lửa đó cong hằng trăm bóng đen lao vụt ra ngoài sân. Tiên sở đến ngã ngửa ra sau khi mắt tiếp bên ngoài có tiếng hằng mấy trăm người. Ai nấy đều bày ra bộ dạng cực kỳ uy nghiêm, già có trẻ có, đàn ông có và đàn bà cũng có. Ai nấy đều mặc đồ trắng, đầu đội nón giấy chóp cao, tay cầm một thẻ bài niên vị. Đứng đầu đoàn người đó là hai ông bà dân tộc bạc phơ, cùng một đứa bé con chừng 9 tuổi trong bộ đồ đỏ rực. Và trong khi ông bà cần đang cúi đầu vái sống vái chết thì tiếng của đứa bé lại rít lên. Nhà họ Trần ta chức này kính Phật. Người mặt không hổ thẹn với trời quy mặt không nhục nhã với đất Con dân trong tộc chưa từng lầm điều gì hại ai Nhà chúng nó dám kéo quần Tới tính làm hại con cháu nhà họ trần ta Há quài chúng ta là thứ bù nhìn Lên Ngày sau tính hét như sấm động đó Đoàn người lao vụt ra ngoài cổng Họ vào màn sương trắng tầng đào kim Quang bắt đầu lé lên tiếng gào rú vang dậy bụi cát tung lên mù mịt Rồi thì tính giống tính gào Tính khóc trộn lẫn vào nhau chỗ bột cục chín tần Kết thúc sự đó là một tiếng kinh hoàng của một người đàn bà vang lên ở ngoài cổng. Cái lạ thay tính động của đám âm binh kia đánh nhau và động tĩnh do cửu huyền thất tổ gây nên rất lớn. Vậy mà cho đến khi tiếng đàn bà lên mới làm cho dân làng tức giấc. Họ ùn ùn đút đút kéo ra để xem. Bên trong nhà sau khi thu quân và khâu âm binh, Tề Kim cùng ông bà Cần vờ tím trong đúc lao ra. Tờ nơi đám người lặng đang bu lại thì đó là một người đàn bà không phải dân làng, người đàn bà thân mặc đạo bào đỏ, Nằm chiếc thọc máu cổ bị vặn ngược, tay chỉ co quắp trong tay có một lệnh bài đã vỡ vụn. Mấy thấy cảnh này thì Kim kéo mấy người nhà ông cần về, trên đường về thầy thở dài. Còn mụ ấy là kiền âm binh hại nhà ông đấy. Ông cần nãy ngại nhìn vợ rồi đáp, bẩm thầy, đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy bà ấy. Cũng chẳng biết có hiểm kích hay là mỡ mạo phạm khi nào ông Kim bấy giờ liền lắc đầu Nhận tiền hại người thôi Chủ mưu không phải mụ ấy Bà cần bấy giờ liền run rộng Ý thầy là con gái tôi vẫn chưa thực sự thoát nạn ông Kim liền lắc đầu Giao nhân nào thì gặt quả nấy Mụ thầy chết rồi âm binh của mộ không được cúng kiến tất đói khắt nổi loạn Chúng sẽ tìm tích kẻ ác độc kia mà trả thù thôi Từ giờ đến sáng nếu trong làng có người học máu chết Thì đó chính là chủ mưu đơn hại con gái của ông bà Nói thêm vài câu thầy Kim ban cho 8 đáp bùa sẽ đàm dám quanh nhà theo 8 phương vị thầy đã chỉ định Lại dặn ông bậc cần từ giờ đến sáng vẫn liên tục lên nhang khấn cử huyền thức tổ Căn dặn xong thầy cũng xin cáo lui Để sang gặp ân sư là cụ đồ hình Quay trở về nhà thiết thần sắc xoan Đã trở lại hồng hào Ông bà cần mừng lắm Sẵn có con gái trong chuồng ông Cần hối vợ nấu cháo đêm Coi như là tạ ơn Tín đã phỏ trợ lúc nguy khốn Trong lúc ăn ông Cần mới gặng hỏi Tín này sao mà biết vị trí cái chôn đổ dơ thế Tín thở dài lặng người thuật lại việc cầm ma Và lời báo mộng của người đàn bà chết trôi Tình mơ hôm đó ông Cần cùng Tín cầm theo nhang đèn gạo muối Ra ngôi bản đất để làm lễ tạ Con chó mừng cũng léo léo theo theo Sẽ đến nơi sau khi mà cúng xong, đang tính giao về thì cả ngay trần giật mình khi thích con đen sụp mũi vào một đám đất rồi quay lại sủa nhặn cả lên. Thế là cả ngay tín tới thì có một nắp dương sảnh độ thiên ra khỏi mặt đất, sinh nghi cả ngay dùng tay chân tiếp tục đảo mới. Một lát sau trốn lên một dương dài tầm hai căng tay, rộng một ngang, mà nắp dương nặng nề, hai người chích lặng khi tiếp bên trong từng trồng vàng thỏi. Cuốn cuồng khiên dưng về nhà Mới đặt cái dương vào trong nhà Thì đột nhiên nghe tiếng rú kinh hoàng vang lên Ở lúc tinh xương Lào sẵn hướng phát ra tính động Chẳng riêng gì bậc cần vật tín Mà rất đông người làng đều cả kinh Khi thế ông bám biển trích thẳng cẳng ở sân Mồm hộp máu tứ trì vạn vẹo Sau vào ngày Ông bậc cần tính cổng tín chia ra làm ba phần Một phần đem lên chùa Nhà sư chủ trì cúng quầy phát trận cho người nghèo Ông bà Cần nghiệp nhiên thoát khỏi cảnh nghèo đói. Sống trong cảnh giàu sang nhưng cả hai vẫn giữ nếp xưa. Đối xử với dân làng luôn giữ chữ đức làm chồng Hôi mạ của người đàn bà bên sông cũng được xây kết đàng hoàng. Cho tới 3 năm sau, Soan đất thuận tình về làm vợ tín vì từ lâu cô cũng có tình cảm với anh. Hai vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau. Còn trong mặt sống cũng ông bà Cần cho tới 15 năm sau mới để đời. Và câu chuyện âm binh mượn đường